Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đừng vội tới gần Chúng ta phải xem tình hình như thế nào đã Cô liền dối dít Nhưng mà con và mẹ của tôi Họ đã gặp nguy hiểm Nút sọc cái bụi cây lớn và rậm rạp ở phía cổng Tôi có thể thấy một hình người Năng luồn vào cửa sổ bên hồng nhà Trường hợp này Đào Hoa đã nhắc tôi khi nãy Để chính là mặt thịt Một trong những ẩm bình được điểm theo sau trùng tăng Bây giờ Cách để không chế thứ ấy Đó là sử dụng hũ mực tàu vào cái bút này Tôi đập đập nhẹ vào vai của anh Lộc Khẽ thúc rộng Ê anh, bây giờ anh tới đó giữ cả ấy lại Để em triển khai tí pháp thuật Hàn yêu phục mà Anh Lộc lung túng Sao lại là tôi? Cậu hoang ra đây đối phó đi Tôi là người pham mắt thịt mà Ông anh này không chịu hợp tác rồi Có lẽ tôi phải nghĩ ra kế sách nào đó để thuyết phục Để em nói anh trai nghe Là thế này Mặt thịt đang giữ hồn của Anh Quốc Mà chỉ có anh là có quan hệ đồng cấp với Anh Quốc Chính vì lý do đó chị anh mới đủ tương thích cho việc khống chế vật thể. Anh Lộc trầm ngâm suy nghĩ sau những lý lẽ không mấy thuyết phục của tôi. Ờ, um, thôi được rồi, đi thì đi, mà chúng ta phải đi chung nhé. Tất nhiên, anh cứ ra tay trước, em sẽ yểm trợ. Chúng tôi tiến từng bước thật khẽ trong bóng tối. Tôi ra hiệu cho anh Lộc đi vòng ra sau nhà, riêng tôi sẽ đánh lạc hướng tên Io Macia. Đây là một việc đòi hỏi sự cẩn đảm, với một người đã từng gặp vài chuyện tâm linh nhiều lần như tôi. Tỉ lệ này cũng không quá ngoài sức tưởng tượng. Thấy tên yêu ma kia vẫn còn vùng vằng nơi cơ sở, hắn trông có vẻ khá vùng vè. Tôi đã thêm phần tự tin và sự gan dạ, tôi hùng hồn quát to: "Này yêu nghiệt, dừng lại ngay cho ta." Hắn lập tức trở người lại sau tiếng quát của tôi. Cái đồng nghiêng ngả về một bên, nghe cả tiếng rập rập. Tôi hút nước bọt và đã bắt đầu cảm thấy ớn lạnh rồi. Mặc dù ở đây tối om, chỉ lờ mờ thấy bóng Nhưng tôi biết dùng mạng của tên yêu ma kia Hẳn là rất đáng sợ Bất ngờ anh Lộc từ phía sau nhào tới Anh ta quảng xiên hai tay vào nách Của tên yêu ma Miệng hồ to Làm đi Tôi bối rối Tay cầm hũ mực vào bút Nhưng cứ run muốn rơi cả hai thứ này xuống đất Đôi chân thì muốn chạy nhưng đã bị cóng lại Tên yêu ma gửi rẽ lên Hắn chụp lại cành tay của anh Lộc Kéo ra rất mạnh Đến độ tôi nghe tiếng cái rắc Anh Lộc chưa kịp phản ứng gì thêm Tặc kia đã ném hắn ta như ném một quả bóng. Anh Lộc phi thẳng vào góc cây cách đó vài mét, máu óc đầy miệng. Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Còn bé Đào Hoa không kịp về rồi. Một mình tôi thì không biết dùng cách nào để mà đối phó với tên ma đầu có sức mạnh ghê gớm đến như vậy. Nhưng thật lạ, kẻ ấy như không quan tâm đến tôi. Đúng rồi, tôi đâu phải mục tiêu mà hắn nhắm tới. Nước đường này rồi, chắc tôi nên tháo chạy trước để bảo toàn tính mạng. Tên yêu ma quay trở lại phía bên hồng nhà. Hắn ta đập toang hoàng cửa sổ, ung dung leo vào bên trong. "Anh Hoàng ơi, cứu em." Tôi giật mình, đó là tiếng hét của Quỳnh. "Thôi không được rồi, tôi phải quay lại chiến đấu như một người đàn ông thôi." Tôi chạy huỳnh huịch đến bên hồng nhà, miệng la to, "Quỳnh ơi, anh phải làm sao bây giờ? Hoặc có đưa cho anh thứ gì không? Nếu có, hãy mau vứt nó vào cái sổ xá kia đi." Tôi luống cuống cầm cả lọ mực trên tay. Nhìn vào trong nhà Bóng của tên yêu mà đã đi ra phía sau Hướng tới thằng nhóc quân Ê tên cầm ghiếp Sống gây đã tận rồi Nhưng không suy nghĩ gì thêm Tôi vội mở nắp và ném thẳng lọ mực vào hắn ta Từng tiêu mực văng ra Bám đầy lên phần đầu vào mặt Tiếng gầm rú dữ dội vang lên từ tên yêu mà Dường như đã có tác dụng thật Nhưng không Không ổn rồi Bộng nhiên hắn ta chờ người Ao ao tiếp về phía tôi Vác giò lên cổ mà chạy Chết thật chứ. Tự nhiên cái thứ mực kia chẳng có tác dụng gì cả, đáng vậy còn làm tên yêu ma trở nên hung hãn hơn và đổi mục tiêu. Kỳ này thì đúng là đào hoa nó hại tôi rồi. Trên con đường hoang vắng vào tăm tối, tôi hậm hực tháo chạy theo hướng dẫn dàn nơi mà chúng tôi vào thị trấn này. Tên yêu ma bám giáo giết phía sau, hắn ta không còn di chuyển bằng đôi chân nữa mà đang là lướt nhờ bay. Dùng hết sức bình sinh, tôi cố cắm đầu mà chạy. Được một lúc tôi nhận ra mình đã quay trở lại vị trí khi nãy vừa qua. Thôi xong rồi, vẻ là tia hy vọng về việc đào tẩu khỏi đây cũng đã chính thức chập tắt. Quá mệt và kiệt sức, tôi quỵ xuống mặt đất, trên tay vẫn giữ chặt cây bút. Tình điều mà lướt lại gần tôi, từng đoạn từng đoạn, chẳng biết làm gì hơn, tôi vừa la quát, vừa lùi dần dần lại. Hắn ta vồ lấy cổ tôi, những ngón tay khô ráp đang bóp thật chặt họng tôi. Cảm thấy không thể thở được nữa, tôi vùng vẫy, Nắm cái bút và cố gắng nhớ lại những nét điểm chỉ mà đạo hoa đại hướng dẫn. Tôi viết đường đầu tiên lên khuôn mặt mờ mờ ảo ảo của hắn. Hắn ta lại siết tay chặt hơn. Tôi cố gắng kéo thêm một nét nữa, nhưng sau khi thực hiện xong. Sau... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net